chuyện gì vậy mục trần sao có thể còn linh lực mạnh mẽ như thế vô số âm thanh xôn xao vang lên sau đó từng ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía mục trần mà khi tầm mắt họ hướng tới thì cả quảng trường đang xôn xao trở nên im mặt tất cả mọi người đều há hút mồm gương mặt hoảng sợ như gặp ma bởi họ nhìn thấy trên vai bất hủ kim thân Vốn chỉ có một mình Mục Trần, nay lại có thêm hai thân ảnh, một người hắc bào, một người bạch bào, cả hai người đều có dao động linh lực mạnh mẽ. Tất nhiên, cái làm bọn họ kinh hãi cũng không phải dao động linh lực của hai người này, mà là hai người vừa xuất hiện này. Giống Mục Trần như đúc, chuyện, chuyện này là thế nào? Hai người kia sao lơ a? Lơ giống mục trần như đúc Chẳng lẽ là hương để sinh ba với hắn Vớ vẩn đấy là hóa thản linh lực Làm sao có thể Mục trần chẳng qua là hạ vị địa trí tôn Làm sao có thể có hai hỏa thân cùng cấp độ linh lực được Tiếng bàn tán xôn xao khắp thiên địa Vô số người đều không thể hiểu nổi Rõ ràng bị cảnh này làm cho bối rối Vốn tưởng Linh Chiến Tử sẽ kết thúc trận đấu. Ai ngờ phút cuối lại có biến. Liễu tinh thần cùng khiếp sợ nhìn cảnh này. Hắn tất nhiên sẽ không tin hai kẻ giống Mục Trần như đúc kia là huyên đệ sinh ba của hắn. Nên hắn càng nghiêng về phía linh lực hóa thân hơn. Nhưng làm hắn cũng không hiểu nổi là. Vì sao hóa thân linh lực của Mục Trần lại mạnh mẽ như thế. Hơn nữa sao hóa thân linh lực này lại chân thật như thế cùng bản thể không khác nhau tí nào a mà trong lúc vố số âm thanh khiếp sợ vang lên ở trên bậc thang vạn trưởng tây thiên chiến hoàng vốn luôn bình tĩnh lúc này cũng hiện ra vẻ chấn động hắn đứng bật dậy có chút thất thần nhìn hai thân ảnh giống mục trần như đúc người khác có lẽ sẽ không nhìn ra Nhưng hắn dù sao cũng là thiên trí tôn. Làm sao lại không biết. Đó rõ ràng không phải linh lực hóa thân. Mà là người thật. Hơn nữa. Cả ba mục trần. Khí tức đều giống nhau như đúc. Thậm chí sao động linh lực cũng y hệt nhau. Cả người đều tràn ngập khí tức linh động. Cũng không có cảm giác trì trệ như linh lực hóa thân nếu đúng là linh lực hóa thản. Thì có thể tạo ra hóa thân linh động như vậy. Ít nhất cũng phải thiên trí tôn mới làm được. Mà mục trần này mới chỉ hạ vị địa trí tôn thôi. Mà còn. Coi như là linh lực hóa thân của thiên trí tôn. Thực lực cũng không thể nào bằng bản thể. Nhưng hóa thản linh lực của mục trần này. Đều mạnh mẽ ngang bằng bổn tôn. Điểm này đến thiên trí tôn cũng không làm được. Viêm đế cũng ngẩng đầu nhìn mục trần trong màn sáng. tạt lưới một cái. Trong lòng thở dài không nghĩ rằng hắn thật sự có thể tu luyện thành công. Vạn năm về sau, nhất khí hóa tam thanh lại một lần nữa hiện thế a. Hắn tất nhiên là biết mục trần đạt được truyền thừa của thiên đế. Cũng lấy được nhất khí hóa tam thanh. Nhưng tuyệt thi thần thông bậc này. Cũng không phải ai cũng có thể tu luyện thành công. Mà mục trần này lại làm được viêm đế ngưng mắt nhìn ba thân ảnh trong màn sáng. Sau đó nhìn về phía chiến hoàng. Khẽ mỉm cười. Tiếng cười truyền tới làm cho ra mặt chiến hoàng không nhìn được méo lại xem ra cuối cùng vẫn có kỳ tích xuất hiện. Ta ở đây thay mặt mục trần cảm ơn chiến hoàng ban tặng A. Tác giả Đại Chúa Tể sắp tới có tung ra một phim ngắn. Trong đó ta thấy vai diễn em gái của Lạc Ly khá dễ thương. Ngày mai khi chuyển ra ta sẽ đưa hình lên cho mọi người xem một chút. 23 Đại Chúa Tể Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Chương 1262 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Tuyệt thí thần thông hiển uy các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Oanh! Từ trong cái hú to tướng giữa vũng đất, Linh chiến tử chật vật vọt ra ánh mắt khó tin của hắn nhìn về phía mục trần. Hắn thật sự nghĩ không ra tình huống cùng đường như vậy. Mục trần lấy đâu ra linh lực mạnh mẽ rồi rào như thế. Hắn đưa mắt lướt qua chân trời, Dừng lại trên vai bất hủ kim thân, Ngay sau đó, Con ngươi cua hắn co rút lại. Bởi vì trên vai bất hủ kim thân ba bóng người đứng đó giống nhau như đúc. Ba tên mục trần là linh lực hóa thân sao. Linh chiến tử bất khả tư nghị thất thanh nói. Nhưng rồi chính hắn cũng nghẹn họng lại. Vì hắn thấy mục trần áo trắng và áo đen ruột gì kia. Đều phát ra linh lực mạnh mẽ không kém mục trần lúc trước một chút nào. Mà nếu đúng là linh lực hóa thân, rõ ràng không thể đạt tới trình độ đó. Nếu không phải linh lực hóa thân, thì đó là cái gì? Trong nhất thời, ngay cả linh chiến tử cũng cảm thấy đầu óc ngu muội Trong lúc vỏ số ánh mắt kinh dị rung động nhìn một màn này. Một trần áo trắng trên vai bất hủ kim thân cuối đầu hướng về phía linh chiến tử. Mỉm cười nói muốn đoạt chiến ấm sao? Mục trần áo đen cười nói tiếp đã được bọn ta cho phép chưa Các ngươi, các ngươi là ai Chỗ này tuyết đối không cho phép người cứu viên từ ngoài vào linh chiến tử mặt xanh mét hỏi Không thể nào tìm ra thân phận của mục trần áo trắng và áo đen Rõ ràng chỉ có thể đưa ra lý do là mục trần đã tìm được viện thủ từ bên ngoài vào Chính xác hơn là huyên đệ sinh ba của hắn đối với lời nói của linh chiến tử mục trần áo trắng và áo đen chỉ cười một tiếng sau đó họ xòe tay ra đặt lên bả vai mục trần trong chốc lát linh lực trên cơ thế họ gào thét cuồn cuộn không ngừng chảy vào cơ thế mục trần mà được linh lực cớ này tiếp viện hai mắt mục trần vốn ảm đạm thì trong nháy mắt cũng trở nên sáng ngời Giao động linh lực mạnh mẽ từ trong cơ thể từ từ tản ra Cảm giác được linh lực minh mông trong người mục trần đứng lên Cười như có như không nhìn linh chiến tử đang kinh hãi Nói xem ra kẻ cười cuối cùng cũng không phải ngươi Ngươi Linh chiến tử khó tin nhìn mục trần nhanh như vậy đã khôi phục linh lực Vì đa số người khi tư luyện Linh lực cũng ẩm chứa ý chí bản thân Cho nên cũng không thể để người ngoài tùy ý hấp thụ. Nhưng Mục Trần vừa nãy. Cũng không khó khăn linh lực từ hai người kia. Điều này chứng tỏ ba tên Mục Trần này vốn chỉ là một thể. Như vậy cũng không phải là viện trợ từ ngoài vào. Mà chính là bản thân Mục Trần tạo ra. Nhưng tại sao có thể? Linh chiến tử còn không dám tin tưởng. Mục Trần có thủ đoạn như thế. Chẳng phải có thể từ một hóa ba Hơn nữa thực lực lại giống bản thể như đúc Như thế ai muốn đánh với hắn Thì rõ ràng là phải đánh với ba tên mục trần Thực lực giống nhau thủ đoạn giống nhau Nghĩ đến đây Linh chiến tử cảm thấy như muốn phát điên Một tên mục trần đã khó chơi như thế Mà giờ lại là ba tên Hắn làm sao mà sống trong lòng hỗn loạn hoang mang, linh chiến tử hít sâu một hơi, đem tâm tình nén lại, lạnh lùng nói không ngờ ngươi còn có thủ đoạn kinh người cỡ này, bất quá ta muốn xem thủ đoạn thật sự kinh khủng hay chỉ là hù dọa người, thủ đoạn của mục trần đúng là đáng sợ, cho nên linh chiến tử cũng nghi ngờ, có phải mục trần này đang làm trò che mắt thiên hạ? Ý định không đánh mà dò thắng. Ba mục trần mắt nhìn nhau. Khóe miệng cười dù gì nói vậy mời các hạ đến thử xem. Oanh! Âm thanh vừa dứt Chỉ thấy ba mục trần lao ra. Hóa thành ba quang ảnh xông thẳng về phía Linh Chiến Tử. Thấy ba người xông tới. Linh Chiến Tử áng mắt ngưng trọng. Không dám chậm trễ. Một trường vỗ ra. Linh lực như gió lốc hội tụ trong lòng bàn tay. Hóa thành một linh lực cử long. Phát ra tiếng gầm thép. Hướng về phía ba đảo quang ảnh. Âm. Hắc bạch một chân bước ra. Đồng thời xuất thủ. Linh lực thủy tinh trào ra. Lập tức đánh vào linh lực cử long. Bành. Hai bên va chạm. Tia lửa từ linh lực thủy tinh bán ra bốn phía. Dưới một quyền của hắn. Linh lực cử long lập tức vỡ nát. cái gì? Nhìn thấy thế công bị phá trong nháy mắt Linh chiến tử thất kinh Phải biết lúc trước mục trần dù nhiều thủ đoạn Nhưng cũng chỉ là hạ vị địa trí tôn Trước đó hắn cùng mục trần dùng linh lực cứng đối cứng Rõ ràng mục trần ăn hành Nhưng lúc này một lần nữa đối cứng Thế công của hắn nháy mắt tan vỡ Chết tiệt, sao có thể thế được coi như Hắc Bạch mục Trần kia đều có thực lực hạ vị địa chí tôn. Dù Liên Thủ cũng không thể dễ dàng hóa giải thế công của ta như thế được. Linh Chiến Tử là thượng vị địa chí tôn đỉnh phong. Đừng nói hai vị hạ vị địa chí tôn, cho dù là thêm mấy tên nữa, cũng rất khó chống lại hắn. Nhưng trước mắt, chỉ là hai hạ vị địa chí tôn mục Trần, lại cho hắn ăn không ít thiệt thòi. Những lúc thế này đừng có mất tập trung chứ Lúc Linh Chiến Tử đang thất thần Một tiếng cười nhạt vang lên Đột nhiên truyền tới từ sau lưng hắn Chỉ thấy bản thể mục trận chẳng biết xuất hiện ở đó từ lúc nào Sắc mặt bình thản đánh ra một quyền Xả thân ma quyền Một quyền đánh ra Linh lực nhất thời bột phát Một luồng khí thế xả thân không sợ chết gào thét phóng ra làm linh chiến tử tê dại cả ra đầu bất quá hắn cũng không kinh hoàng xoay người vỗ một trường linh lực cuồn cuộn kinh người lúc trước hai tên mục trần hợp sức mới phá được thế công của hắn nhưng giờ chỉ là một người thôi bành hai quyền mạnh mẽ chạm nhau linh lực cuồng bạo bắn ra tứ phía bất quá trong nháy mắt ấy linh chiến tử đột nhiên biến đối sắc mặt Vì hắn nhận ra, mục trần so với lúc đầu mạnh hơn rất nhiều, sóng linh lực bộc phát ra, thân hình mục trần rung lên, lui về phía sau mấy bước, mà linh chiến tử càng thảm hơn. Lui về sau mấy chục bước, mỗi bước đế lại một dấu chân sâu hoám trên mặt đất. Ngươi! Linh lực của ngươi sao có thể mạnh mẽ như vậy linh chiến tử hoảng sở nhìn bổn tôn Mục Trần. Linh lực trong một chướng kia. Mạnh hơn lúc đầu đến mấy lần. Mục Trần khẽ cười. Sau khi hắc bạch Mục Trần xuất hiện. Linh lực giữa ba người bọn họ đã có thể tương thông. Vì vậy bất cứ ai xuất thủ đều mang sức mạnh của cả ba người. Hơn nữa sự ăn ý hoàn mỹ giữa bổn tôn và phân thân cũng tăng phúc đến kinh người. Cho nên, hiện giờ đơn độc cùng Linh Chiến Tử đối cứng. Hắn cũng không yếu thế chút nào. Oanh, bất quá. Mục trần cũng không cần thừa lời nói với Linh Chiến Tử. Lòng vừa động. Ba mục trần như mãnh hổ lao ra. Linh lực bàng bạc. Thế công bén nhọn vô cùng. Liên miên không ngừng đánh về phía Linh Chiến Tử. Mà đối diện với sự vây công của ba mục trần. Linh Chiến Tử dù dùng hết toàn lực. Cũng liên tiếp bại lui. Nhất thời trở nên chật vật vô cùng. Rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Bành. Lại một lần cứng rắn va chạm. Thân hình Linh Chiến Tử cũng chật vật bắn ra. Sắc mặt hắn biến ảo rồi sau đó quát một tiếng vang dội khắp thiên địa linh kiếm tử linh long tử mau tới giúp ta đến thời điểm này hắn cũng không cần biết đến thế diện nữa chỉ có thể hy vọng linh kiếm tử cùng linh long tử tới ba người liên thủ mới có thể ngăn cản tên mục trần hung hãn này mà ở một chỗ xa linh kiếm tử và linh long tử cũng hơi biến sắc Cắn răng một cái. định đi giúp một tay. Vì bọn họ biết một khi linh chiến tử bại trận. Mục trần lại mạnh mẽ như thế. Bọn hắn chỉ sợ cũng không cản nổi. Bất quá vừa định bước đi tỏ Mộ cùng sở môn đã ngăn cản phía trước. Ha <cười> ha! Muốn đi hỗ trợ sao? Bọn ta chưa cho phép mà tô mộ cùng sở môn cảm thấy sung sướng. Lúc trước bọn họ cũng bị Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử chây cười như thế. Bây giờ thấy bọn hắn khốn khổ như vậy. Cũng không ngại xả giận một phen. Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử không nói một lời. Lập tức đánh tới. Thế công bén nhọn điên cuồng phát ra. Lúc này họ cũng sẽ không lưu tình. Đủ loại thủ đoạn đều đem ra. Nhất thời đẩy hai người tô mộ. Sở môn vào thế hạ phong Bị áp chế mạnh mê Nhưng hai người này cũng cực kỳ ương ngạnh. Dù là liều mạng trọng thương Cũng phải giữ chân được hai tên kia lại Bên này đánh nhau loạn xa Mà bên kia Linh chiến tử cũng đang như cá sáy chết Oanh Linh lực cuồng phong thổi ra Linh chiến tử tóc xóa Khóe miệng có một tia máu Hắn nhìn ba tên mục trần từ từ tiến đến, hai mắt đỏ ngầu lên, tựa như giã thú bị thương. Mục trần, dù hôm nay ta bại trong tay ngươi cũng sẽ không cho ngươi được tốt đẹp. Linh chiến tử gầm nhẹ, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Một giây sau, hắn cắn đầu lưới, máu tươi phun ra, máu tươi bị thiêu đốt. Hóa thành ngọn lửa đỏ ngầu đốt lên thân thể của hắn. hừng hực. Ngọn lửa kia như thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể hắn. Làm cho cơ thể hắn cháy từ trong ra ngoài. Một luồng linh lực cuồng bạo tới cực điểm từ trong cơ thể hắn phóng lén cao thiêu đốt tinh huyết sao. Mục trần thấy vậy. Ánh mắt cũng lói lên. Tên linh chiến tử này đúng là một tên ngoan độc. Không chỉ đối với kẻ địch. Mà đối với mình cũng rất tàn nhẫn. Thấy cuộc diện không tốt. Hắn liền thiêu đốt tinh huyết. Chẳng qua như thế. Sau trận chiến này hắn cũng phải tu dưỡng lâu mới có thể hồi phục. Thậm chí không biết chừng còn để lại di chứng. Ngăn cản thực lực tiến bộ. Mục trần hãy ra khỏi chiến trường cùng với ta. Đến lúc đó danh ngạch duy nhất kia. Cũng sẽ rơi vào tay Tây Thiên Chiến Điện chúng ta. Linh Chiến Tử điên cuồng cười lớn. Hắn hy sinh bản thân mình. Định kéo mục trần theo cùng ra khỏi chiến trường. Đến lúc đó. Với thực lực của Linh Kiếm Tử cùng Linh Long Tử. Đánh bại hai người tố mộ. Sở môn cũng không khó oanh. Linh lực minh mông gào thét quanh thân Linh Chiến Tử. Giống như từng chiếc vòi rồng. Hắn lúc này giống như ma thần. Ánh mắt sam nhiên phong tỏa mục trần. Một giây sau. Hai tay đột nhiên vết ấm. Đánh ra một quyền. Đại thần thông chiến hoàng linh quyền. Một quyền đánh ra. Thiên địa u ám. Thời khắc này. Ngay cả những cường giả trên quảng trường Bạch Ngọc cũng đột nhiên biến sắc. Một quyền này của linh chiến tử. Gần như là một quyền mạnh nhất ở trạng thái không dùng trí tôn pháp thân. Rõ ràng ở tình huống này, Linh Chiến Tử cũng bị ép ra cực hạn. Vậy mà, trong lúc vô số cường giả biến sắc, chỉ thấy Mục Trần phía trước Linh Chiến Tử. Cũng cười lớn một tiếng. Hắn bước một bước ra. Mà hát bạch Mục Trần cũng bước ngay sau hắn. Bước chân nhìn như tùy ý. Nhưng dường như trong khoảnh khắc tạo thành một trận pháp huyền ảo. Một trần bước ra. Dường như coi một quyền kinh thiên động địa của linh chiến tử là rùi mũi. Mà tiếng nói nhỏ của hắn. Lại vang lên nhẹ nhàng dưới bầu trời đầy cuồng phong. Cũng đúng lúc lần đầu sử dụng tam linh chiến trận. Vậy lấy luôn ngươi làm tế phẩm đi. 24 đại chúa tể tiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.comiz chương một nghìn hai trăm sáu mươi ba các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.comiz người thắng cuối cùng các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.comiz linh chiến tử đánh ra một quyền linh lực minh mông như gió lúc tụ lại cuối cùng biến thành một quyền ấn to vạn trưởng một cỗ hoàng uy uy nghiêm hoàng đế tàn ra Đúng là làm cả thiên địa đều khẽ run dày trước một quyền này. Lúc đánh ra một quyền kia. Trong nháy mắt sắc mặt Linh Chiến Tử cũng trở nên tái nhợt. Nhưng trong con ngươi lại hiện lên vẻ kiêu ngạo. Vì một quyền này đã đạt tới sức mạnh cực hạn của hắn. Một quyền này dù cùng là một vị thượng vị địa chí tôn đỉnh phong. Sợ rằng cũng chỉ có thể quay đầu tránh lui trăm dặm. Đánh xong một quyền này Ta cũng không còn sức đánh tiếp Nhưng hẳn là có thể kéo theo tên mục trần này cùng rời sân Đến lúc đó Danh ngạch duy nhất này cũng sẽ vẫn thuộc về Tây Thiên Chiến Điện ta Mà những tổn thất của ta Điện chủ cũng sẽ lấy thứ khác bồi thường Linh chiến tử áng mắt lói lên Hắn biết Với sức chiến đấu của mục trần hiện tại Hắn đã không thể nào thắng nổi. Cho nên chỉ có thể dùng thủ đoạn liều mạng này. Cùng lôi mục trần xuống hố. Như thế cũng sẽ giúp Linh kiếm tử. Linh long tử diệt trừ một tên đại địch không thể chống lại nổi. Mà chỉ cần hắn thành công. Vậy coi như lập công lớn. Đến lúc đó chiến hoàng cũng không chỉ không trách cứ hắn. Mà còn ban thưởng. Suy nghĩ trong đầu. Linh chiến tử đem ánh mắt lăng lệ hướng về mục trần Thấy mục trần không có dấu hiệu sẽ tránh né Hắn nở một nụ cười lạnh Một tên tử cao tự đại tưởng rằng mình thắng chắc sao Nhưng đối với ánh mắt châm chọc của hắn Mục trần lúc này cũng không để ý tới Vì hắn cảm giác được Khi tam linh chiến trần hình thành Sau lưng hắn hát bạch mục trần đồng thời run lên Sau một giây Trong cơ thể hai người Có chiến ý ngập trời phóng lên cao Hóa thành đại dương chiến ý minh mông, Gào thét giữa không trung Đại dương chiến ý như thế So với đồ linh vệ cùng phục ma vệ còn mạnh hơn Chỉ nguyên chiến ý từ hai người Còn mạnh hơn so với hai chi quân đội Tam linh chiến trận quả là huyền diệu vô song Trong mắt mục trần có lói sáng Lòng cũng trở nên vui vẻ. Uy năng của Tam Linh chiến trận còn vượt trên cả dự liệu của hắn. Trong lòng sung sướng, Mục Trần cũng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Hắn nhìn quyền ấm vạn trưởng che phủ bầu trời kia. Lập tức kết ấm. Phụt phụm, ấm pháp kết thành. Chỉ thấy trên đại dương chiến ý kia nổi lên sóng lớn cuồn cuộn. Sau một thoáng, Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn thấy một cự thủ khổng lồ bàn tay lập tức nổi lên từ dưới đại dương chiến ý. Cự thủ kia che lấp cả bầu trời. Thậm chí so với quyền ấm của linh chiến tử còn khổng lồ hơn. Hơn nữa, cách làm người ta khiếp sợ là bên trên cự thủ còn khắc vô số chiến văn. Đó là chiến ý chi linh. Linh chiến tử thấy cảnh này Con mắt lập tức co rút lại Hắn nói với giọng không thể tin nổi Vì mục trần hiện giờ Cũng không hề thúc giục hai nhánh quân đội kia Vậy chiến ý mạnh mẽ như thế là từ đâu ra Ánh mắt hoàng sợ của hắn Nhìn về hắc bạch mục trần phía sau Lúc này mới cảm ứng được Chiến ý minh mung đó Là từ cơ thể hai người này. Làm sao có thể. Hắn làm sao có thể dùng được chiến ý của hạ vị địa chí tôn. Biểu cảm của linh chiến tử giống như gặp ma. Mọi người đều biết. Với người thực lực càng mạnh. Chiến ý biến thành cũng sẽ mang theo ý chí bản thân càng mạnh. Cực kỳ khó khống chế. Muốn sử dụng chiến ý của hạ vị địa chí tôn. Tối thiểu cũng phải đạt tới cấp độ đại tông sư chiến trận ngàn vạn chiến văn. Mà một trận kia rõ ràng còn xa mới được như thêm nếu không thì đừng nói là Linh Chiến Tử. Đến cả Chiến Hoàng cũng sẽ phải dè chừng hắn vài phần. Âm. Uhm, nhưng với sự khiếp sợ của Linh Chiến Tử. Một trận cũng không định giải thích. Cự trưởng mang vô số chiến văn kia gào thép tới. Trước mắt sau liên nắm lấy trường ấm vạn trường mạnh mẽ của linh chiến tử lại hai trường đối đầu vậy mà cự trường chiến văn kia không hề nhúc nhích chỉ là năm ngón tay siết chặt quyền ấm vạn trường kia nhanh chóng nứt vỡ cuối cùng ầm ầm một tiếng nổ tung sắc mặt linh chiến tử trắng bệch ra ánh mắt hắn tuyệt vọng hắn không hề nghĩ tới mình bỏ ra giá cao liều mạng như vậy Lại bị mục trần hóa giải dễ dàng Sóng linh lực đáng sợ bắn ngược ra Mục trần không hề chớp mắt Tay áo vung lên Chiến văn cử trưởng có chút hơi ảm đạm trên trời kia ầm ầm lao xuống phía linh chiến tử không chút lưu tình Cử trưởng chưa rơi xuống cả vùng đất phía dưới đã sụp đổ Chấn động đáng sợ từ trên trời ráng xuống Linh chiến tử chợt từ u mê tỉnh lại Cả người hắn run như cầy sấy. Vì hắn biết. Một trần dường như cũng không có ý nương tay. Nếu ăn chọn một trưởng này. Dù là hắn chín phần cũng sẽ bỏ mạng tại đây bóng ma tử vong bao phủ. Trong mắt linh chiến tử cũng toát lên vẻ sợ hãi. Oanh. Bất quá. Đúng lúc chiến văn cử cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơm, sắp chúng đích, trong nháy mắt không gian quanh thân linh chiến tử vỡ vụn ra, tạo thành khe nước không gian nuốt hắn vào trong. Ngay lúc vết nước không gian nuốt hắn vào trong, từng viên chiến ấm bay ra. Hơn đó cũng có một luồng giao động cực kỳ nhỏ tản ra từ đó. Chỉ trong trước mắt, chiến văn cử trưởng giữa không trung chợt run lên, vỡ tan thành điểm sáng đầy trời mục trần nhìn cảnh này sắc mặt hơi đổi cười nhạt có thể dùng thủ đoạn cớ này cứu người hơn nữa chỉ tạo ra dao động rất nhỏ liền có thể đánh vỡ thế công của hắn trừ vị tây thiên chiến hoàng kia ra còn có ai nữa rõ ràng vị tây thiên chiến hoàng kia cũng không nhẫn tâm để đệ tử của mình cứ như thế bỏ mạng trong tay hắn trên quảng trường bạch ngọc vạn trưởng bậc thăng tây thiên chiến hoàng sắc mặt ảm trầm không gian trước mắt hắn vỡ vụn ra thân ảnh của linh chiến tử cũng chật vật lăn ra thấy cảnh này vô số cường giả trong thiên địa cũng xôn xao hiển nhiên cũng biết rõ lúc trước là tây thiên chiến hoàng ra tay cấu linh chiến tử ra độ vô dụng tây thiên chiến hoàng tức giận nhìn chằm chằm linh chiến tử Ai biết được tên đệ tử mà hắn gửi gắm nhiều kỳ vọng này. Cuối cùng lại trật vật như thế. Thậm chí ép hắn ra tay cứu rút. Linh chiến tử sắc mặt trắng bịch, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Tây thiên chiến hoàng cũng không để ý đến hắn. Mà đưa áng mắt nhìn vào một trần trong màn sáng. Hắn nhìn ba kẻ giống nhau như đúc kia. Trong mắt lói lên vẻ kinh dị. Từ từ nói nghe nói ở thời viễn cổ. Thiên đế mang bên mình tuyệt thí thần thông. Có tên là nhất khí hóa tam thanh. Chẳng quả tuyệt thí thần thông như vậy đã thất truyền ngàn vạn năm. Không ngờ lại rơi vào tay hắn. Đúng là cơ duyên thật lớn a Tây thiên chiến hoàng dù sao cũng là một vị thiên trí tôn. Kiến thức rộng rãi. Hắn suy nghĩ một lúc cũng lại nhận ra lai lịch của hai hóa thân của Mục Trần. Nói đến đó, dù là Tây Thiên Chiến Hoàng, giọng nói cũng nóng bỏng lên. Tuyệt thí thần thông như thế, dù là với Thiên trí Tôn cũng sẽ có sức hấp dẫn cực lớn. haha <cười> Chiến Hoàng ánh mắt cũng không tệ. Mục Trần chính xác là đoạt được truyền thừa của Thiên Đế. Ngày đó ta cùng võ tổ cũng ở đó. Cũng là được thiên đế nhờ cậy. Ngày sau giúp hắn một chút. Viêm đế mỉm cười nói. Nghe thấy lời này của viêm đế. Tây thiên chiến hoàng trong lòng cũng dùng mình một cái. Hắn sao có thể không hiểu. Lời này là viêm đế đang cảnh báo hắn. Đừng có nhăm nghe tới nhất khí hóa tam thanh của mục trần. Nếu không... Tức là đã chọc tức viêm đế cùng võ tổ. Hiện tại trên đại thiên thế giới. Nếu viêm đế cùng võ tổ liên thủ với nhau. Chỉ sợ đến cả những cổ tục vô cùng thâm hậu kia. Cũng sẽ không chống đỡ nổi. Vì vậy sự nóng bỏng trong mắt chiến hoàng cũng giảm bớt. Tuyệt thi thần thông dù chân quý. Nhưng nếu vì thế mà đắc tội võ tổ cùng viêm đế. Chỉ sợ cũng không còn phúc mà hưởng. Mặc dù hiện giờ. Viêm đế có vẻ ôn hòa. Nhưng chiến hoàng cũng hiểu. Đây là người ta cho mình mặt mũi. Nếu không. Bằng thực lực của Tây Thiên Chiến Điện. Còn lâu mới sánh được. Mà trong lúc viêm đế cùng Tây Thiên Chiến Hoàng nói chuyện. Ở trên bạch ngọc quảng trường. Cũng xôn xao vô số thanh âm rất nhiều cường giả cảm thán rõ ràng kết quả sau cùng cũng ngoài dự liệu của bọn họ lạc thiên thần cũng là kích động mà khuôn mặt già nua đỏ bừng lên trong mắt hắn cũng là vẻ không thể tin nổi hắn không cách nào ngờ tới linh chiến tử cuối cùng lại thua trong tay mục trần hắn lúc này mới là hạ vị địa chí tôn a đợi ngày sau hắn tiến vào thượng vị địa chí tôn Sợ rằng phía dưới đại viên mãn địa chí tôn sẽ không ai địch nổi Lạc thiên thần ánh mắt rực lửa Có chút phức tạp nhìn mục trần trong màn sáng Lần đầu tiên thấy mục trần mấy năm trước Hắn không thể nào tưởng tượng ra Chỉ mấy năm ngắn ngủi về sau Thiếu niên yếu đuối ngày nào lại có thể đạt tới trình độ này Ánh mắt của Lạc Ly quả nhiên tốt hơn rất nhiều so với lão già ta Cảm thán như thế trong thời gian này cũng không biết đã bao nhiêu lần rồi. Bên ngoài kia. Việc linh chiến tử chiến bại đã làm nổi lên vô số ồn ảo. Thì bên trong chiến trường. Một chầm lúc này đã thu liếm chiến ý. Tản tam linh chiến trận đi. Sau đó ánh mắt hắn hờ hứng nhìn về phía hai nơi khác của chiến trường. Ở một chỗ linh kiếm tử cùng linh long tử vẫn còn kịch liệt giao tranh. Lúc này bọn hắn đã áp chế hoàn toàn. Bất quá. Khi ánh mắt mục trần hướng tới. Bọn hắn đều run lên trong lòng. Vội vàng né ra. Ánh mắt kiêng kỷ đề phòng nhìn về mục trần ở phía xa. Ba mục trần xuất hiện giữa không trung, Hắn nhìn chằm chằm về phía Linh Long Tử cùng Linh Kiếm Tử. Giọng nói lạnh lùng các ngươi còn muốn đánh tiếp bị ba mục trần nhìn với ánh mắt lạnh lẽo linh kiếm tử cùng linh long tử cũng lạnh cả sống lưng lúc trước nhìn thấy một màn linh chiến tử bại trận sự kiêng kỵ của bọn hắn với mục trần đã lên đến cực hạn bọn hắn biết ở thời khắc linh chiến tử bại trận kết cục của bọn hắn cũng đã được quyết định thật tiện nghi cho hai tên các người linh kiếm tử cùng linh long tử không cam lòng nhìn hai người tô mộ Sở môn Chỉ cần cho họ thêm chút thời gian Chắc chắn có thể thắng được Bọn hắn nhìn nhau Cuối cùng vẫn cắn răng một cái Tay áo vung lên Chiến ấm còn lại bay vút ra Mà thân hình của bọn họ cũng từ từ biến mất khỏi chiến trường Đối mặt với một trần mạnh mẽ như thế Bọn hắn cũng không còn ý chí chiến đấu Nhìn Linh kiếm tử cùng Linh Long tử rút lui khỏi chiến trường. Tô mổ cùng sở môn. Thở phào một hơi như chút được gánh nặng. Sau đó ánh mắt nhìn Mục Trần có chút phức tạp. Bọn họ không nghĩ rằng. Vị trợ thủ thay thế tạm thời này. Lại có thể hung mánh như thế. Trực tiếp đá Linh chiến tử ra khỏi chiến trường. Mục huyên quả nhiên không phải người thường. Lần này chúng ta được hưởng phúc của ngươi Danh ngạch duy nhất này Cũng chỉ có một huyên đủ tư cách nhận Tô mổ cùng sở môn đều hiểu Danh ngạch này chỉ có một Mục trần rõ ràng không thể nhường cho họ Cho nên bọn họ cũng không cố chấp mà buông xuống Như thế lại có thể quan hệ sâu hơn với mục trần Mà nghe hai người nói thế Trên khuôn mặt Mục Trần cũng cười ôn hòa nếu không phải có hai vị giúp một tay. Chuyện hôm nay kết quả thế nào? Sợ rằng khó liệu. Vừa nói, hắn bút tay ra chiến ấm mà Linh Kiếm tử cùng Linh Long tử để lại cũng bay đến trước mắt họ. Những chiến ấm này, hai vị có thể dùng đi đổi một ít bảo bối cũng coi như chiến lợi phẩm cho chuyến lần này. Hai người này hiểu chuyện như thế. Mục Trần cũng muốn hồi báo cho họ một ít. Nhìn chiến ấm bay tới. Tô mộ cùng sở môn cũng lộ ra vẻ vui mừng. Có thêm những chiến ấm này. Bọn họ cũng có thể đổi được vài món bảo bối đã mơ ước từ lâu. Vậy cảm ơn Mục Huyên khẳng khái. Hai người cũng không khách khí. Nhận lấy chiến ấm. Sau đó nhanh chóng đem cả chiến ấm từ trên người thu được ra để đổi lấy bảo bối từ bảo khố của chiến hoàng. Sau khi đổi bảo vật xong. Vì không còn chiến ấm trên người. Thân thể bọn họ cũng dần tiêu tán. Bị đưa ra khỏi chiến trường. Trước lúc rời đi. Hai người đều hướng về mục trần ôm quyền cười nói vậy. Hai người chúng ta ở đây chúc mừng mục huyên trở thành đại lục chi tử. Âm thanh vừa dứt Thân ảnh hai người cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi bọn họ rời đi, mục Trần cũng chút được gánh nặng, thở phào một cái. Sau đó hắn thấy phiến không gian chiến trường này bắt đầu vặn vẹo. Hắn biết, đây là dấu hiệu cuộc tranh đoạt lần này đã kết thúc. Hắn ngẩng đầu lên mỉm cười, tự lẩm bẩm đại lục chi tử sao? Ta đang rất mong đợi đây hai mươi lăm đại chúa tể. thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương một nghìn hai trăm sáu mươi bốn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chiến trường của hai nữ nhân các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz khi không gian trên chiến trường vặn vẹo đến cực hạn một trần cảm giác được dao động không gian truyền tới Mà đến khi hắn mở mắt ra, cũng là lúc nghe được tiếng hoan hô rời núi lấp biển từ bốn phương tám hướng tới. Ánh mắt mục trần đảo qua, mới nhận ra lúc này hắn đã lại đứng trên quảng trường Bạch Ngọc. Mà bốn phía quảng trường có vô số ánh mắt kính sợ đang tập trung trên người hắn. Lúc trước khi mục trần tiến vào chiến trường, cũng không có bao nhiêu người để ý đến hắn. Lúc đó sự chú ý của bọn họ đều đặt trên những cường giả đã có thanh danh hiển hách trên đại lục ba thánh tử cùng liễu tinh thần. Tô Mộ, Sở Môn Tuy Mục Trần cũng có chút danh tiếng, nhưng trong mắt rất nhiều người. Một tên hạ vị địa chí tôn lại dám đến chiến trường thượng vị địa chí tôn dương oai thì chỉ có một kết cục duy nhất. Đó là chật vật bị đuổi ra ngoài như chó nhà có tăng. Cho nên, với việc mục trần tiến vào chiến trường thượng vị địa trí tôn, không biết bao nhiêu kẻ đã âm thầm cười nhạo. Vậy mà chưa từng có ai ngờ rằng, người trẻ tuổi không ai coi trọng này. Trong một khoảng thời gian ngắn đã làm cho họ cảm nhận được thế nào là kỳ tích. Thậm chí đến phút chót, nhân vật mạnh mẽ như Linh Chiến Tử cũng thua trong tay hắn khiến hắn trở thành kẻ trói mắt nhất trên chiến trường thượng vị địa chí tôn giờ phút này đây dù là một vài cường giả đứng đầu đối với người thanh niên dáng người cao gầy gương mặt thuấn giật kia cũng hơi cảm thấy hơi kinh sợ họ biết rằng nhân vật như thế sau này tiền đồ vô lượng thậm chí không chừng người trẻ tuổi này còn có thể tiến vào thiên chí tôn cảnh Nhân vật yêu nghiệt như thế tốt nhất vẫn không nên đắc tội. Mà một vài nhân vật tham dự thượng vị địa chí tôn chiến trường. Vốn bị Mục Trần đoạt chiến ấm. Lúc này cũng đành thu sự bất mãn cùng địch ý trong lòng lại. Nhân vật như thế không thể đối địch. Mà đối với vô số ánh mắt chăm chú kính sợ kia. Mục Trần vẫn tỏ ra bình tĩnh. ngẩng đầu nhìn lên bậc thang vạn trượng. Chỉ thấy nơi đó, cũng có hai đại nhân vật cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt của Tây Thiên Chiến Hoàng, vẫn mang vẻ bề trên như trước. Mục trần tuy biểu hiện trên chiến trường rất kinh người, thậm chí còn đạt được danh ngạch duy nhất. Chiến tích như thế, đã có thể gọi là kỳ tích. Nhưng đối với những đại nhản vật như Tây Thiên Chiến Hoàng thì vẫn không làm hắn quá để tâm. Dù sao trên đại thiên thế giới này Có quá nhiều loại nhân vật yêu nghiệt Nhưng kẻ có thể tiến vào thiên trí tôn Lại chẳng có mấy người Chỉ cần không phái thiên trí tôn Thì dù có là địa trí tôn đại viên mãn Cũng chẳng là cái gì trong mắt cường giả cấp bậc như chiến hoàng Bất quá với ánh mắt hờ hứng của tây thiên chiến hoàng Mục trần cũng không nhìn thẳng Bởi vì hắn rất rõ Không phải cường giả định phong nào cũng có ánh mắt cùng lòng giả như viêm đế và võ tổ. Hơn nữa. Thực lực hiện tại của hắn. Cũng không đủ để một vị thiên chí tôn đề tâm. Đã như vậy cũng không cần quá mức chú ý. Một trần tin tưởng. Sớm muộn cũng đến một ngày. Một trần hắn sẽ vượt qua chiến hoàng. Chẳng qua là đến ngày đó còn cần chút thời gian. Không nhìn về phía Tây Thiên Chiến Hoàng, viêm đế lại mỉm cười gật đầu với hắn. nụ cười cho thấy vẻ vui mừng. Dù sao cũng là hắn đề cử mục trần tới Tây Thiên Đại Lộc tranh đoạt Đại Lộc Chi Tử. Tuy hắn cũng không khẳng định mục trần chắc chắn có thể thành công. Nhưng kết quả đã cho thấy ánh mắt của viêm đế hắn còn rất tốt. Mà mục trần đối với viêm đế cũng cực kỳ kính trọng. Lúc này ôm quyền hành lễ với viêm đế Nói vãn bối may mắn trụ được đến cuối cùng Không làm mất thể diện của viêm đế tiền bối Viêm đế nghe vậy Cũng cười một tiếng Nói vậy ngươi cũng nên cảm tạ sự hào phóng của chiến hoàng đi Dù sao danh ngạch đại lục chi tử này Cũng là từ Tây Thiên Đại Lục Mục Trần mỉm cười gật đầu Sau đó cũng hướng về phía Chiến Hoàng ôm quyền cười nói đa tạ Chiến Hoàng rộng rãi. Khóe miệng Tây Thiên Chiến Hoàng không nhịn được co giật mấy cái. Vừa nghĩ tới ba danh ngạch Đại Lục Chi Tử. Lại phải phân cho tên Mục Trần này một cái. Hắn lại cảm thấy lòng đau như cắt. Đây chính là Đại Lục Chi Tử đó trên thế giới cũng được coi như giấy thông hành đến tầng thứ Thiên Chí Tôn mặc dù không phải cứ ai đạt được đại lục chi tử đều có thể thành thiên trí tôn, nhưng ít ra tỷ lệ so với những người khác đều cao hơn không ít. Mà tỷ lệ của đại lục chi tử chính là thiên địa linh lực của tây thiên đại lục, mấy trăm năm mới có thể hình thành một chút. vốn là hắn định dùng để bồi dưỡng cường giả dưới trướng. nếu may mắn sau này có thêm thiên trí tôn xuất thế. Vậy thực lực của Tây Thiên Chiến Điện cũng sẽ tăng vọt Nhưng hôm nay tên mục trần này đột nhiên từ đâu thỏ ra. Đòi chia một chén canh. Vậy làm sao Tây Thiên Chiến Hoàng thoải mái nổi. Bất quá dù không thoải mái đến đâu. Trước mặt của viêm đế. Hắn cũng phải đem cuộc tức này nuốt xuống. Nếu sớm biết thế này thì cũng không cần viên long phượng thiên tôn đan kia. Viên thuốc này dù quý giá, nhưng rõ ràng không thể sánh với danh ngạch đại lục chi tử được. Cho nên, đối với lời của Mục Trần, Chiến Hoàng cũng mặt lạnh như tiền gật đầu nói nếu ngươi dùng thực lực bản thân đạt được. bổn Hoàng cũng sẽ không nói thêm điều gì. Trước tiên ngươi cứ đợi đã. Lúc nào toàn bộ đại chiến kết thúc toàn bộ. Ta sẽ dẫn các ngươi đi nhận tẩy lễ. Mục Trần cũng biết trong lòng chiên hoàng không thoải mái với mình. Nên cũng không để tâm hắn lắm. Hắn cười khẽ một tiếng rồi ra khỏi quảng trường Bạch Ngọc. Đi tới cạnh Lạc Thiên Thần. Lạc Thiên Thần có chút tự hào nhìn về phía hắn. Vỗ vỗ vai nói giỏi lắm. Ánh mắt của tiểu ni tử Lạc Ly này đúng là rất tốt. Mục Trần cười cười. Ánh mắt có chút thâm ý khác nhìn về Lạc Thiên Thần như muốn nói lúc ở bắc thương linh viện ngài đâu có nói như thế nhìn ánh mắt mục trần lạc thiên thần cũng có chút lung túng lo khan một tiếng nghiêm nhị nói ngươi trừ bỏ được huyết linh tử đối với toàn bộ lạc thần tộc là một đại hỷ lạc ly có lẽ cũng rất biết ơn ngươi cuối cùng sắc mặt của hắn cũng có chút nặng nề Năm đó phụ thân của Lạc Ly, chính là vì bị huyết linh tử đánh trọng thương mà chết. Mục trần nhẹ dọn nói người một nhà cần gì nói những lời này, sau này Lạc thần tục sẽ ngày càng tốt đẹp. Bỏ xuống tâm tình trong lòng. Lạc thiên thần cũng nặng nề gật đầu một cái. Lạc thần tục hiện giờ. Lạc Ly đã hoàn toàn nắm quyền. Hơn nữa nàng lại có được Lạc thần truyền thừa đến ngày nào đó không biết chừng lạc thần tộc bọn họ sẽ lại xuất hiện một vị lạc thần thứ hai đến lúc ấy lạc thần tộc lại có thể một lần nữa lấy lại vinh quang hai chiến trường kia còn chưa phân thắng bại sao mục trần đổi đề tài hói chiến trường đại viên mãn địa chí tôn kia đã sớm phân thắng bại kẻ thắng sau cùng cũng không phải ai xa lạ chính là vị đông lão của tây thiên chiến điện kia Lạc thiên thần nói là hắn một trần ngẩn ra. Chập chập một câu. Nếu như lần này không có hắn và Lạc Ly xuất hiện. Chẳng phải cả ba danh ngạch có thể đều rơi vào tay Tây Thiên Chiến Điện sao. Còn chiến trường hạ vị địa Chí tôn. Nơi đó tạm thời chưa phản thắng bại. Dù sao cũng là nơi đông đúc nhất. Bất quá chiến trường hạ vị địa Chí tôn cũng đặc sắc không kém các ngươi nói đến chiến trường hạ vị địa chí tôn trong mắt lạc thiên thần tràn đầy vui vẻ là thế nào mục trần cũng hơi tò mò hỏi khác với các ngươi hỗn chiến bây giờ trong chiến trường hạ vị địa chí tôn chia làm hai trận doanh khổng lồ mỗi phe có hơn trăm người lạc thiên thần cười híp mắt nói hai phe trận doanh mục trần sưởng sốt Danh ngạch của chiến trường hạ vị địa chí tôn cũng chi có một cái. Làm sao mà chia. Hai phe trận doanh kia. Một phe do linh phi tử của Tây Thiên Chiến Điện cầm đầu. Sau khi tiến vào chiến trường không lão đã lấy danh nghĩa Tây Thiên Chiến Điện. Chiêu mộ không ít cường giả. Sau đó bắt đầu càn quét. Tước đoạn chiến ấm của những người không gia nhập. Sau đó... Lạc Ly cũng lôi kéo không ít cường giả. Dần dần thành đông. Lại thu nạp thêm những cường giả không vừa mắt Linh Phi Tử. Dần dần trở thành một thế lực không kém trần doanh Linh Phi Tử. Một trần ánh mắt lói lên. Cười một tiếng nói Linh Phi Tử kia làm thế. Có lẽ cũng để đối phó với Lạc Ly. Lạc Ly cũng phát hiện ra đôi chút. Nên mới chọn thủ đoạn tương tự để phản kích. Linh Phi tử có ác cảm không nhỏ với Lạc Ly. Cho nên tuyệt đối sẽ không để Lạc Ly tỏa sáng trong chiến trường. Cho nên mới dùng tất cả các phương thức để vùi dập. Nàng ta không chắc chắc tuyệt đối có thể đánh bại được Lạc Ly. Cho nên mới dùng cách này để lôi kéo cường giả cùng đối phó Lạc Ly. Chỉ tiếc là Lạc Ly cũng rất khôn ngoan sau khi nhận thấy ý đồ của Linh Phi tử liền dùng cách tương tự để phản công. Linh phi tử tuy mượn oai tây thiên chiến điện để lôi kéo không ít cường giả, nhưng nàng cũng có chút hơi coi thường thủ đoạn của lạc ly. đợi đến khi nàng ta quét ngang tứ phía, gây thù chuốc oán khắp nơi, mới bắt đầu lôi kéo, nhất thời đạt hiệu quả cao. Mọi người đều nói, hạ vị địa chí tôn chiến trường hiện tại. Cơ bản chỉ là cuộc đối đầu giữa hai cô gái này lạc thiên thần sở khóc sở cười. Vốn là một cuộc loạn đấu. Lại bị lạc ly cùng linh phi tự biến thành đại chiến hai trận doanh. Thật có chút tức cười. Bất quá nhìn cuộc diện trước mắt. Chiến trường hạ vị địa chí tôn có lẽ cũng sắp tiến hành quyết chiến cuối cùng. Dù sao lúc này ngoài hai phe trận doanh này ra. Cũng không còn kẻ trung lập. Mục trần khẽ gật đầu. Vừa muốn nói tiếp. Chợt nhận ra điều gì. ngẩng đầu lên. Ở trên quảng trường Bạch Ngọc. Lại có một tấm màn sáng hiện ra. Trong màn sáng chính là không cảnh chiến trường hạ vị địa chí tôn. Mà lúc này. Trong chiến trường. Hai phe nhân mã hóa thành từng đoàn từng đoàn người. Từ bốn phía la tới. Cuối cùng tập trung ở trên một giấy núi. Một trần đảo mắt qua. Chi thấy ở trước một phe trận doanh. Hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Hắn cũng không nhìn được cười một tiếng. Chiến trường này đúng là trận chiến giữa hai nữ nhân đây mà. 26 đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz mươi 1265 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nhị nữ tranh phong các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trên dãy núi chập trùng. Tiếng xé xó phô thiên cách địa ầm ầm vang vọng. Từng thân ảnh đứng lơ lửng trên không mà theo đó cũng có từng cố linh lực mạnh mẽ phóng lên cao. Khiến cho tầng mấy vạn trượng trên cao cũng vỡ nát. Hai phe nhàn mã khổng lồ đứng hai bên dãy núi, mắt đối mắt tràn đầy địch ý. Mà đứng đầu phe nhân mã bên phải là một thân ảnh tuyệt sắc lơ lửng trên không. Nàng mặc đồ đen, làn da trắng như tuyết. dáng người hiểu điệu mơ hồ hiện hiện ra. Dung nhan như thế, phải nói là nghiêng nước nghiêng thành. Khiến cho mỗi ánh mắt lướt qua đều không nhìn được mà ghé mắt lại trên dung nhan xinh đẹp của nàng. Hơn nữa, ngoài vẻ đẹp tuyệt sắc ra, khí chất của nàng ung dung mà ưu nhã, thanh lệ mà tôn quý. Giống như một nữ hoàng thật sự vậy, khiến lòng người ngưỡng mộ. Dung nhan tuyệt sắc như thế, ngoài lạc ly ra trên chiến trường hạ vị địa trí tôn này còn có thể là ai khác. Mà sau lưng lạc ly, có trên trăm vị hạ vị địa chí tôn lơ lượng đứng trên không trung. Ánh mắt của họ thi thoảng cũng nhìn về phía lạc ly. Ngoài ngưỡng mộ vẻ đẹp của nàng ra, thì cũng có một tia kính nể. Thời điểm trước đó, toàn bộ hạ vị địa chí tôn hầu như bị linh phi tử quét ngang. Rất nhiều cường giả bị đuổi đi như chó nhà có tăng, chạy trốn thục mạng khắp nơi. Dù thỉnh thoảng cũng có người cố gắng chống cự. Nhưng cuối cùng vẫn bị đá ra ngoài chiến trường. Mà cũng chính lúc lòng người hoang mang. Lạc Ly đứng ra. Hội tụ một nhóm cường giả với tốc độ kinh người. Sau đó khi đối mặt với trận doanh của Linh Phi tử bao vây tiêu diệt. Lại vẫn có thể ung dung rời đi. Sau lần đó. Bọn họ nhanh chóng lớn mạnh. Còn thu nhận những cường giả bất mãn với Linh Phi Tử. Mà tiếp theo, nàng còn bằng nhân cách và mị lực xuất chúng của mình. Lôi kéo được một số cường giả mạnh mẽ nhưng ở phe trung lập. Cho tới lúc này, trận doanh của bọn họ đã không yếu hơn Linh Phi Tử chút nào. Ngắn ngủi không tới nửa tháng. Lạc ly từ một con số không. Đã thành lập được một trận doanh không kém gì linh phi tử. Thủ đoạn như vậy đúng là làm người khác thán phục không ngừng. Cho nên. Đối với Lạc Ly. Tất cả mọi người ở đây đều kính nể vô cùng. Không vì nàng là nữ nhân mà có chút khinh thường nào. Sau lưng Lạc Ly. Có một vị nam tử áo xanh. Dung mạo thuấn lãng. Khí độ bất phàm hắn nhìn mọi người phía sau đều sôi sục chiến ý không khỏi mỉm cười nói thủ đoạn của lạc hoàng đúng là bất phàm nửa tháng trước đa quân số của chúng ta chỉ có mười mấy người vậy mà không ngờ hiện giờ đã có thể khai chiến cùng linh phi tử người này tên là lữ phượng tiên trong số hạ vị địa chí tôn ở tây thiên đại lục cũng có danh tiếng cực cao Nghe nói trong vòng mấy năm tới có thể đánh sâu vào thượng vị địa trí tôn. Trong số cường giả được lôi kéo đến trận doanh của Lạc Ly, lữ phượng tiên này có chiến lực mạnh nhất. Linh phi tử kia bá đạo ngang ngược. Cũng chỉ là ý vào uy danh của Tây Thiên Chiến Điện mà thôi. Về bản lĩnh thật sự. Ta cũng không nghĩ nàng ta có thể so được với Lạc Hoàng. Ở cạnh nam tử áo xanh một tên đại hán thản hình to như gấu cũng buồn bực nói người này tên đằng khôi thực lực chỉ sau lữ phượng tiên chỉ cần lạc hoàng hạ lệnh ta sẽ dẫn đầu đánh xuyên trận hình bọn họ phía sau đằng khôi còn có một người thản thể cao ngất thường ngày cũng rất có khí thế giữa chán hắn mơ hồ có kim quang hiện lên thỉnh thoảng có tiếng hồ gầm trầm thấp vọng ra Thời điểm hắn nói chuyện. Còn liếc đều Lữ phượng tiên. Trong ánh mắt có ý khiêu khích ngấm ngầm. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn về thân ảnh xinh đẹp phía trước. Trong ánh mắt lại có vẻ ngưỡng mộ che giấu rất sâu. Hắn tên là Du Hổ. Trên Tây Thiên Đại Lục có danh hiệu là Hổ Vương. Thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu đánh thật. Dù là lữ Phượng Tiên cũng không thể xử lý được Ba người này Đều có thanh danh hiển hách Trong số hạ vị địa trí tôn Ở Tây Thiên Đại Lục Nhưng hôm nay lại đứng dưới trướng Lạc Ly Nghe hiệu lệnh của nàng Nhận thấy ánh mắt khiêu khích của Du Hổ lữ Phượng Tiên cũng cười bất đắc dĩ Hắn liếc nhìn bóng hình xinh đẹp của Lạc Ly Phong tư như thế Dù hắn trước nay là kẻ coi sắc đẹp như cây cỏ, nhưng cũng không nhịn được mà có chút động lòng. Mỹ nhân như vậy khó trách cả Tây Thiên Chiến Hoàng cũng chủ động mời nàng làm thánh nữ.